Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đây mới là mục đích anh dự thi trưởng quân đội. Không sai, anh đã từng muốn giống như cha của anh, làm quân nhân hàng đầu quốc gia. Nhưng sau đó anh mới phát hiện anh không làm được. Lòng của anh chỉ có để đặt ở người anh yêu thứ nhất. Là chỉ cô sao, là cô sao. Nước mắt hạ âm rơi như sao băng, lộn xộn rơi xuống. Cho nên mới nói là bởi vì em, hại anh không thể làm quân nhân. Không được làm quân nhân thì sao? Anh thản nhiên cười. Không phải em đã nói rồi sao? Làm bảo vệ của người khác có gì vui chứ? Hơn nữa, anh không làm quân nhân, cũng có thể tìm việc. Có một cấp trên cũ đang mở công ty bảo vệ, thuê anh làm huấn luyện viên. Anh làm huấn luyện viên? Cô khó có thể tưởng tượng. Thật ra thì cũng không ít nhân vật quan trọng muốn tìm anh làm bảo vệ riêng cho họ, chẳng qua anh đều cự tuyệt. Tại sao? Bởi vì anh muốn bảo vệ nhất. Là em, anh chịu mến, siết chặt chấp mỗi cô. Nhưng ba anh sẽ hận em đấy. Ông ấy sẽ không. Anh nói rõ về ông ấy rồi. Ông ấy có thể chấp nhận quyết định của anh, cũng nguyện ý ủng hộ. Ông ấy nói ông ấy nhìn ra em là một cô gái tốt, cho nên nếu như anh muốn ở chung với em, thì ông ấy cũng không có phản đối. Ông ấy thật nói như vậy à? Cô không thể tin được. Lời của anh nói không đáng tin thế sao? Anh giả bộ, ảo não. Không phải cô buồn bã rơi lệ Chỉ là tất cả biến hóa tới quá kịch liệt Quá làm cô ứng phó không kịp Cô vốn cho rằng Mình nhất định không thể ở mãi bên người yêu Không ngờ trong một đêm tất cả đã thay đổi Cô lại từ địa ngục trở về thiên đường Có khả năng sao Không phải nằm mơ chứ Không phải là mộng Là thật Anh nhìn ra suy nghĩ của cô cố ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu Cho nên ngày đó anh đã nói với em Có chuyện gì thẳng thắn nói cho anh biết Anh sẽ giải quyết Là chính em thích để tâm vào chuyện vụn vặt liền lụy anh phải chạy khắp mấy quốc gia châu Âu để tìm em Anh nói như uất ức lắm đấy Cô vừa khóc vừa cười Đấm anh một cái Anh tốn mấy ngày tìm em thì sao chứ Sao không nghĩ 7 năm qua em luôn nhớ anh Em cho rằng triệu chứng của anh nhẹ hơn em à Anh cảm thắn Cả câu lạc bộ fan của cô Anh cũng ngây ngốc tham gia đó chứ Có ý gì Cô tò mò Anh không chịu thẳng thắn Tự ái của đàn ông cũng cần phải bảo vệ Anh nói anh nên sớm hạ quyết tâm ngả bài với cha anh, như vậy em cũng sẽ không bị tổn thương. Em không sao. Cô nói ra sự ất ức của mình, chị lo lắng cho anh. Bởi vì anh cũng rất do so dự, anh cũng không muốn khiến cha anh đau lòng, có đúng hay không? Cảm ơn em đã hiểu cho anh, có cô gái biết săn sóc thế thương anh, anh thật may mắn. Anh cảm động không thôi, cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt cô. Và sau đó bọn họ hôn nhau thật lâu. Cuối thu, khí trời trong mắt, bên ngoài đỉnh viện có đặt lò thịt nướng. Một người đàn ông đeo tạp dề, đứng bên lò lật từng sâu thịt nướng, cách thức thật chuẩn, tiếng vỗ tay vang lên. Lợi hại, chu tại vũ cho anh lời khen, thế này thật không thua với đầu bếp chính chuyên nghiệp ở khách sạn. Người lên tiếng là Diệp Thủy Tinh, cô cười lấp lánh, mắt sáng người khác thường. Chú Tại Vũ lít cô một cái, cũng không biết mình có nên tự hào về lời khen này không? Anh cảm thấy người chị em này của bà xã thật khó đối phó, lời nói luôn chứa đầy hàm ý. Em nói này Kiều, anh học một chút đi. Diệp Thủy Tinh nói với ông xã bên cạnh. Nghe nói Tại Vũ ở nhà thường nấu cơm cho hải âm ăn, anh nghĩ thỉnh thoảng cũng thể hiện tay nghề đi chứ. Em nhất định muốn anh biểu hiện là Kiều Toàn cưới như không cười, đến lúc đó bụng kéo báo động thì đừng có trách anh. Ừ, nói cũng phải, lần trước bảo anh trên cái trứng thì thiếu chút nữa làm cháy cái chảo. Cho nên, mỗi người một lĩnh vực riêng, em muốn một trưởng huyện vào phòng bếp nấu cơm, có phải quá lãng phí nhân tài không? Vậy tại Vũ thì sao chứ? Người ta cũng là bảo vệ, võ thuật, xạ kích, đều viết, còn không phải cũng như cá gặp nước trong phòng bếp sao? Diệp Thủy Tinh cảm thán, đây gọi là văn võ song toàn, người đàn ông nên như vậy, hạ âm gả cho ông xã này là quá đúng rồi. Hạ âm vừa đúng từ ngoài cửa sổ đi tới. Nghe lời cô nói, liền bảo dao dưa đã chuẩn bị tốt lên bàn. Hừ nhẹ dương tiếng nói. Sao mình không cảm thấy? Một câu lạnh lùng vừa dứt, bà vị tại chỗ đều ngạc nhiên. Cô bĩu môi cũng không giải thích, hung hăng trợn mắt nhìn ông xã một cái. Liền thản nhiên xoay người, nâng cảm dưới lên, tư thái cao ngạo vào nhà. Thế nào? Diệp thủy tinh giật mình ngắm bóng lưng bạn tốt. Hạ âm tức giận à? Chú tại vũ chầm mặc hai giây, cười khổ. Từ hôm qua cô ấy đã bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi. Tại sao thế?" Diệp Thủy Tinh tò mò hỏi tới. "Tuần trước, tôi qua Mỹ công tác, vừa lúc gặp phải vụ cướp ngân hàng." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net